thứ tám sao nói vậy con chỉ thua 7 người thôi đúng không ông già khương thiên hào hứng nói không ngờ bản thân mình lại lợi hại đến vậy khụ khụ thật ra thì cũng không hẳn như vậy vĩnh hằng linh căn vốn là một cá biệt nó được xếp vào thập đại linh căn là vì quá quý hiếm trong cả thiên địa này người có vĩnh hằng linh căn vốn chỉ có vĩnh hằng chi vật tức là mẹ con và con thôi về phương diện tu luyện thì chỉ cần có thiên tài địa bảo quý hiếm là tu vi của vĩnh hằng chi vật sẽ tăng lên rất nhanh. có điều đó không phải là lý do khiến vĩnh hằng linh căn được xếp vào 10 linh căn đứng đầu. thần thông chính của vĩnh hằng linh căn là trường sinh. khi đạt đến tu vi vô thượng sẽ có sinh mạng vô tận. nếu chỉ có vậy thôi thì mẹ con cũng không cần trốn tránh việc bị mọi người truy bắt. Điều khiến người khác điên cuồng với vĩnh Hằng chi vật chính là chỉ cần sử dụng chút máu thịt của họ thôi sẽ gia tăng thó nguyên khủng khiếp, thậm chí là cải tử hồi sinh. Việc đó khiến bất kỳ kẻ nào cũng đỏ mắt xem mẹ con là thánh dược, có được sẽ thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Nói đến đây ông cảm thấy bi thương cùng xấu hổ nhìn sang thằng con trai đang há hốc mồm, đà kích thật lớn a Từ vị trí cao thượng thần thánh rớt xuống thành như linh chi nấu lẩu thì sao Khương Thiên chấp nhận nổi. Nếu đừng tam tạng biết được sẽ chấp tay lại nói với Khương Thiên, A-di-đà-phật, đồng cảm A, đồng cảm A. Khuôn mặt méo xẻo Khương Thiên co giật một hồi mới bình tĩnh được. Quá chán nản và sốc, cậu cũng không hứng thú biết về công dụng đại bổ của Linh Căn mình nữa. Vậy để nhất Linh Căn là gì vậy ông già? Nó có bao nhiêu lợi hại vậy? Cương thiên Văng qua hỏi một câu phá đi không khí ảm đạm của mình. Ta không biết. Vậy đệ nhị thì sao? Cũng không biết nốt. Lão cha cười khổ lắc đầu. Trong thập đại linh căn ở thần giới chỉ đồn đãi về vị trí xếp hạng 6 đến 10 thôi. Chỉ có tồn tại cao nhất thần giới như thần điện mới có thể thể biết được bốn loại xếp trên tiếp theo. Bốn loại? Không phải trước thứ sáu có đến năm vị trí sao ông già? Đúng vậy. vì loại linh căn xếp đệ nhất vốn không tồn tại từ rất xa xưa đã có truyền thuyết nói rằng ai tìm được đệ nhất linh căn đó chính là chúa tể thiên địa chạm đến vô thượng cảnh giới bất hủ nhưng không biết đã trải qua bao nhiêu tế nguyệt năm tháng mà linh căn đó chưa bao giờ xuất hiện nên người ta mới cho rằng nó vốn không tồn tại lão cha ngước đầu cảm thán cái truyền thuyết này đứa con nít ở thần giới cũng biết nhưng mọi người chỉ xem nó như câu chuyện phiếm lưu truyền thôi Lúc này bỗng nhiên bên tai Khương Thiên vang lên tiếng đối thoại của tên cai ngục. Chúng nó vẫn chưa chịu dùng bữa sao. Dạ, anh bớt nóng, chắc tinh thần bọn nhóc còn chưa ổn định nên chưa muốn ăn á. Hừ, không thể kéo dài thêm nữa. Ta ra ngoài báo tin cho Phạm Đại úy để xin chỉ thị ngay. Ngươi cứ quay vào theo dõi chúng, có gì báo liền cho chúng ta. Nguy rồi. Khương Thiên biến sắc. Nãy giờ cậu mải mê trò chuyện với cha mà quên mất hoàn cảnh nguy hiểm của mình và Hạo ca. Lão cha bên trong mặt mề đây cũng quan sát biết hết mọi việc của hai cậu mấy hôm nay nên lập tức lên tiếng. Bọn chúng chắc chắn sẽ sớm quay lại ra tay với tụi con. Trong chiếc hộp đựng, ngoài vòng tay còn có chiếc nhẫn chữ vật có tác dụng như túi càn khôn chứa đan dược, thần thạch, các loại thần thảo mà ta tích góp được. Khi nào đến thần giới con hãy dùng đến. Lúc con tu luyện bắt đầu có thần thức thì chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là sử dụng được. Dưới thần cảnh không ai có thể phá vỡ sở hữu trên nhẫn được. Mau lên, ta sẽ dùng chút linh hồn lực cuối cùng mở ra hư lộ để con chạy trốn. Có thể sau đó ta sẽ ngủ say. Hy vọng ngày nào đó khi ta tỉnh lại con đã là một năm nhi đỉnh thiên lập địa rồi. Hứa với ta... hãy sống thật tốt nhé con trai vì con cha mẹ không tiếc đánh đổi tất cả ta yêu con dứt câu không đợi khương thiên trả lời ông phất tay đẩy khương thiên ra khỏi không gian của dây chuyền ông già khương thiên vừa tỉnh lại bật dậy gào lên tôi nhất định sẽ giúp ông tỉnh lại tôi cũng sẽ tìm lại được mẹ khương thiên ta xin thể ta nhất định phải làm được nếu không trời đất không dung nguyên hạo đứng một bên mà giật mình thằng này mới tỉnh lại tí giờ đến động kinh rồi sao lúc này cửa buồng giam mở ra khương thiên không do dự vội lao đến cái hộp đã mở sẵn ra lấy sợi dây đeo chín hạt thông hư lộ mang vào tay chiếc nhẫn thì quăng vào tối càn khôn dẹt một luồng sáng từ mặt mề đây bắn thẳng vào ngay một viên thông hư lộ khiến nó vỡ ra mặt đất rung chuyển dữ dội tiếng động chói tai như lôi vũ vang lên Toàn bộ vách tường phòng giam đã biến mất thay vào đó là một con đường đầy hoang dại âm ô ghê rở. Chạy mau hảo ca. Khương Thiên quyết đoán túng lấy nguyên hảo đang run rẩy lao thẳng vào hư lộ. Vừa mở cửa buồng giam, phạm đại úy cảm nhận chấn động mãnh liệt. Vội dắt người chạy vào kiểm tra nhưng khi đến phòng giam thì không có gì cả. Chỉ còn lại căn phòng trống rỗng. Hắn ngỡ ngàng rồi điên tiết gầm lên. Người đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 11, Quảng Tam Thôn Bình Châu, thuộc Đông Vũ Quốc, trải dài hơn 10 thành lớn nhỏ, là một châu thuộc dạng nhỏ của quốc gia. Ngày hôm nay, Quảng Tam Thôn hết sức náo nhiệt, lễ ngày mùa luôn là trọng điểm của cả thôn. Mặc dù chỉ là thôn nhỏ thuộc biên thành Bình Châu nhưng Quảng Tam Thôn lại có nhân khẩu đến vài trăm. Cuộc sống người dân trong thôn khá thoải mái nhờ đất đai màu mỡ nên họ luôn có đủ lương thực tích chữ và đem lên biên thành mua bán trao đổi. Lý Tam, Lý Tứ mau khiên con heo quay lên để lát trưởng làng tế thần nữa. Tiểu Há, mau kêu người lấy thêm bàn ghế đến, không đủ rồi. Trương Lão, 500 cân rượu có chưa? Hôm nay cả làng không say không về nha. Âm thanh chuẩn bị nhốn nháo khắp nơi khiến ai nấy mặt mày vui như nở hoa. không ai chú ý đến góc cây um tùng cuối thôn có một bóng đen đang âm thầm quan sát mọi thứ nửa canh giờ sau mọi người trong thôn đều tụ tập về đầu làng để tham gia buổi tế lễ chỉ có vài người lưu lại canh phòng thôi hôm nay đến phiên mã đại hán xui xẻo phải ở lại trông coi trang trại miệng gã cứ bực bội lầu bầu không dứt tên khốn hà quý cố ý sắp ta trực canh phòng lấy việc công trả thù riêng Không phải chỉ là rượu thịt thôi sao Lão tử cũng có đây Hắn tìm một gốc cây tùy ý Ngồi xuống tháo bình rượu bên hông xuống Vừa uống vừa hát nghêu ngao Đúng lúc này bóng đen lập tức biến mất Khỏi nơi ẩn nấp lẻn vào trong chuồng gà của thôn Ha ha thật quá dễ dàng Tên canh gác quả là tay mơ Trước mắt bàn da ta mà dám lơ là như vậy Tao thì không nghĩ vậy đâu mập à Mã đại nhếch mép cười khà khà Đứng chắn ngay cửa ra Tên trộm giật này mình run rẩy chỉ tay nói. Không thể nào, ta đã rất cẩn thận chọn thời cơ rồi. Quỷ không biết thần không hay à? Mã đại nghe vậy thì phun một cái. Ta kháo, ngươi xem lại mình đi. Ngươi khác gì cục thịt di động chứ? Dù thằng mụ cũng nghe được tiếng ngươi di động nữa. Ách! Bản tử cối xuống nhìn lại vóc dáng của mình rồi ủy khuất nói. Ta... Ta cũng chỉ hơi béo tí thôi. cũng không đến nổi a cơ mặt mã đại co giật liên tục tên này nhìn sao cũng hơn một trăm năm mươi cân mà dám nói chỉ hơi béo tí nữa chứ ngươi không mập thì thế giới này chắc chỉ toàn hà mã với voi rừng mà thôi không nhiều lời mau đầu hàng để ta trói lại giao cho thôn xử lý nhanh lên dứt lời mã đại dự tợn cầm gậy áp sát bản tử ngươi ngươi đừng qua đây Bản ra ta rất lợi hại đó, đừng để ta phải động thủ. Bản tử mặt không còn tí máu nhưng vẫn dáng gân cổ lên hù dọa. Bỗng nhiên không khí trở nên lạnh lẽo ghê rở. Góc chuồng gà sương mù tỏa ra, một con đường âm u dần dần xuất hiện. Cái! Cái ma quỷ gì vậy? Cả bản tử và mã đại sợ hãi lui lại. Lúc này từ trong con đường có hai bóng người ẩn hiện, vừa chạy vừa gào thét lao thẳng về phía hai gã. Phía sau họ là cả chục đốm lửa như ma chơi đuổi theo. Hảo ca, đợi đệ với. Chân huynh bị thương mà sao chạy nhanh dữ vậy. Nhanh lên tiểu thiên, chúng nó sắp đuổi kịp rồi. Mấy người kia tránh ra mau. Đúng là anh chàng nguyên hảo số đỏ của chúng ta rồi. Còn cậu nhóc Khương thiên chạy sát phía sau thì đang kêu khổ trong lòng không dứt. Lần trước cậu đi qua hư lộ nhàn nhã có gặp gì đâu. Còn lần này đi với nguyên hạo thì bị cả tiểu đội ma lửa này rượt đuổi như đòi nợ suốt mấy dặm đường Sắc mặt trắng bệt Mã đại hồn phi phách tán Tóc dựng hẳn lên quay đầu bỏ chạy một hơi Ma quỷ Cứu tôi với Ây ây bản tử thì vẫn đứng đó khóc không ra nước mắt Hắn cũng muốn lăn ngay đi nhưng hai chân hắn như nhũng ra Mồ hôi hắn trẻ ảo ảo Lớp mỡ dày đặc trên người có xu hướng giảm bớt nhanh chóng Kỳ lạ thay, khi hai người Nguyên Hảo vừa chạy ra khỏi hư lộ thì đám lửa ma cũng dừng lại, con đường cũng dần tan biến mất, không khí lạnh lẽo cũng bình thường trở lại. Thoát rồi! Sống rồi ha ha huynh đệ Nguyên Hảo ôm lấy nhau nhảy nhót như điên, sau một hồi họ mới dừng lại. Bây giờ họ mới chú ý thấy bản tử đang chố mắt nhìn, xung quanh gã mồ hôi đã tụ thành cả vũng nước. Này người anh em! Trời không nóng nực lắm mà sao huynh đổ mồ hôi nhiều thế. Nguyên hạo ngạc nhiên hỏi. Hắn thấy tên này thật quái thai nha. Tròn như trái banh di động. Ăn mặc đồ giả hành như ninja nữa chứ. To xác như thế thì mặc hay không người ta cũng nhận ra từ cả dạm rồi. Chắc là người trong đoàn phim hay thần kinh dư mỡ nên không được bình thường rồi. Ta. Ta đang rèn luyện thân thể nên ra nhiều mồ hôi tí thôi. Bản tử lắp bắp đáp, hắn thấy hai tên này quá quỷ dị, ăn mặc thì khác người, lại chạy ra từ con đường có lửa ma như địa ngục. Không lẽ là oan hồn hay yêu quái nào đó, hay là tiên nhân, dù là gì hắn cũng không dám mạo phạm. Rèn luyện, Nguyên hạo và Khương Thiên ánh mắt quái dị nhìn bản tử, nhìn tên mập này cơ thể chín phần là mỡ nha, mà mỡ hắn đung đưa đàn hồi thế chẳng giống người thích rèn luyện tí nào cả. Vinh đệ hán ở hai thế giới khác nhau nhưng nhân sinh cũng chưa từng tao ngộ ai vào chuồng gà rèn luyện nha. Trên tay tên này còn đang cầm con gà nữa chứ. Rèn luyện với gà sao? Thật là châu nha. Bản tử cảm giác hoàn cảnh có vẻ không thích hợp. Tính tìm lý do khác để giải thích thì tiếng dân trong thôn ồn ào vang đến gần. Ta thể là ta gặp hai tên ác quỷ khát máu dẫn theo cả quân đoàn ma lửa lao ra từ địa ngục. May mà ta nhanh chân bỏ lại tên trộm gà lao ra ngoài chứ chậm tí nữa là bị ăn tươi hút máu rồi. Tiếng mã đại run lên, hắn giờ mặt xanh như tàu lá, lúc sau đám người từ từ tiến về chuồng gà. Mọi người đừng lo, có pháp sư lý lượng chúng ta mời về thôn để co thông thần linh làm lễ mùa ở đây, ma quỷ nào dám lộng hành chứ. Trưởng thôn lớn tiếng trấn an mọi người. Di kế lão là một tu sĩ râu tóc bạc phơ, nhìn dáng vẻ tiên cốt, xuất trần, đạo hạnh cao thâm. Bần đạo mặc dù pháp thuật đầy mình nhưng yêu quái không phải loại dễ dàng thu phục đâu a. Nội tâm Lý đạo sĩ đang phiền muộn gần chết. Từ đó giờ, hắn chỉ biết vài nghi lễ cầu cúng để kiếm cơm chứ nào có hàng ma phục yêu bao giờ, mà giờ từ chối thì sẽ thành bia cho cả thôn mần thịt mất. Cầu trời thương con, Cho con vượt lần này con sẽ bỏ nghề về nhà làm ruộng a Lão đạo không ngừng van vái trong lòng. Bên trong chuồng gà, bản tử đang hoảng sợ. Hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy nguyên hạo đang nhìn hắn cười lạnh. Trộm gà à. Ca ca đây 8 tuổi trong giới giang hồ nổi danh là thiên hạ thần thâu rồi. Từ gà vịt, thuốc lá, đến đôi dép lào cũng không thoát khỏi bàn tay ca á. Nguyên Hạo ngẫm nghĩ vài giây rồi quay ngắt qua kêu Khương Thiên bảo, Thiên đệ thu hết gà vào trong túi càn khôn nào, chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Khương Thiên giật mình, sao nó có cảm giác mình đang làm người xấu vậy? Tự nhiên thu hết gà của người ta rồi lập tức bỏ đi. Vinh không phải đói quá làm liều chứ. Nghĩ vậy nhưng Khương Thiên vẫn thu hết gà vào túi càn khôn. Thấy mọi thứ xong việc, Nguyên Hạo mỉm cười ấm áp nhìn sang bàn tử. vinh đệ ta không biết đường ở đây ngươi là thổ địa thì hãy chỉ đường giúp chúng ta nhé không cần đến một giây suy luận gã bội dẫn đầu ý ạch lao ra khỏi chuồng gà hướng khu rừng chạy đi anh em nguyên hạo bám sát phía sau lúc bàn tử ngoái lại thì thấy thôn dân đã đến bao vây chuồng gà rồi hắn thở phào nhìn nguyên hạo đầy ý vị đồng đạo a thì ra cũng là trộm gà chuyên nghiệp như lão tử mà tên này thật là cao tay. sau này phải lãnh giáo một chút để còn lăn lộn trong giới trộm cắp mới được lúc này thôn dân đã tụ tập đông đảo trước chuồng gà nhưng không ai dám tiến vào trưởng làng vỗ tay một phát hiệu lệnh mọi người liền tự động tách ra chỉ có mỗi lý lượng lão đứng trước cửa tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào lão bi hài a lão tế thần không biết bao thôn làng nhưng giờ lão sao lại thành vật hiến tế cho yêu quái rồi nước mắt nhỏ giọt trong lòng Lão quay lại định câu giờ thì trưởng làng và mọi người đồng thanh hô vang. Chúc Lý Tiên Sư thành công hàng ma phục yêu, ban phước cho chúng sinh thiên hạ. Và lúc tế lệ cũng không thấy bọn thôn dân đồng thanh nhịp nhàng thế. Sao bây giờ vạn người như một thế kia? Lý Lão tuyệt vọng cầm cây kiếm gỗ và sấp bồ trừ tà tự vẽ cô độc bước từng bước bi tráng tiến vào. Cái gì là anh hùng? Cái gì thiên hạ kính ngưỡng? Nếu ở đây có máy quay phim thì hình tượng của Lý Lão nhất định sẽ lưu truyền hậu thế Sáng ngời sự xanh nha Cuối cùng Lão cũng nặng đề lết vào trong chuồng gà Bên ngoài dân thôn nín thở im lặng tuyệt đối chờ đợi Tất cả họ đều có niềm tin mãnh liệt vào người có thể nói chuyện với thần linh a. Nửa canh giờ sau, tiếng cười của Lý đạo sĩ vang lên như sấm Trưởng làng và vài tên lực lưỡng cầm dao bố vội vàng xông vào đập vào mắt họ chỉ là cái chuồng trống rỗng không còn con gà nào, cả lông gà cũng rất sạch sẽ, chỉ có Lý Tiên sư đứng trước một vũng nước bốc mùi thôi, nhất định là yêu quái đã ăn thịt cả bầy gà và tên trộm rồi, thật đáng sợ, cả lông và xương cũng không còn. Trưởng thôn và mọi người hít một hơi lạnh, còn vũng nước bốc mùi kia chắc chắn là Lý Tiên sư đã đánh cho bọn quỷ tan tành, hồn xác đều bị hủy thành vũng nước rồi. Nghĩ đến đây, Trong mắt mọi người nhìn về bóng lưng của Lý Lão là một sự sùng kính vô hạn. Năm phút sau, khi nghe trưởng thôn thông báo kết quả, toàn bộ mọi người đều hân hoan đến phát dồ Người thì ôm mặt khóc, kẻ thì quyết khắc linh bài Lý Tiên Sư để phụng thờ, kẻ thì lấy chiêng trống ra gõ. Không khí nhộn nhịp chưa từng có trong lịch sử thôn Quảng Tam. Bên trong chuồng gà, lúc này không ai để ý thấy Lý Tiên Sư đang lệ nóng dòng dòng lẩm bẩm. Ta sống rồi. Cảm ơn lão thiên A. Đội ơn A. Ở một nơi cách đó không xa trong rừng, Nguyên hạo đang nướng gà thì bỗng quay đầu lại nhìn về phía xa khó hiểu. Cái thôn này cũng là nhì, mất gà mà vui như chảy hội ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 12, ngươi phải tin ta sau khi chén non nê thịt gà. Nguyên Hạo bắt đầu hỏi bản tử thông tin về thế giới này, mặc dù lúc vào hư lộ Khương Thiên đã nói cho hắn biết con đường này sẽ dắt đến thế giới khác nhưng hắn vẫn cảm thấy quá hoang đường đi. Bản gia ta vốn đích tử của tống gia ở biên thành, gia phụ kinh doanh trải rộng khắp cả đông vũ quốc, sản nghiệp tài phú nhiều không đếm xuể, có thể xếp vào nhóm năm kinh thương gia tộc hàng đầu quốc gia. Vào 10 năm trước cha ta cơ duyên cực lớn đã vô tình có ơn chi ngộ với một vị, các ngươi đoán được là ai không? Bản tử vừa gặm con gà thứ năm vừa lại nhảy về thân thế mình trông rất ra dáng một tên nhị thế tổ thật sự. Thiên hạ này có thể thay đổi số phận một người hoặc gia tộc thì ta đoán chắc là vương hầu hoặc đương kim thiên tử thôi ra vẻ trí giả, nguyên hảo hắc hắc cười đáp. Vương hầu và thiên tử ghê gớm lắm à hảo ca... Khương Thiên ngồi một bên tò mò hỏi. Từ bé đến lớn nó chỉ quanh quẩn trong làng, vốn không biết gì nhiều ngoài đám thảo dược và y thuật cả. Tiểu Thiên à, để phải học hỏi ca ca nhiều hơn a. Vương Hầu chính là bá chủ cả một vùng rộng lớn, còn Thiên Tử là chúa tể của quốc gia a. Nguyên hạo bày ra thái độ của trưởng bối đang dạy dấu, còn Khương Thiên thì rất chăm chú lắng nghe như cậu học sinh ngoan ngoãn, phun ra một cục xương gà. Bản tử cảm thấy anh em nhà này kẻ sướng người hòa cứ như thật vậy. Vương hầu thiên tử đến con nít cũng biết thế mà hai tên này cứ làm như phát hiện ra mỏ vàng ấy. Để lão tử hù chúng một phen mới được. Vương hầu thiên tử thì đã là cái gì? Ta nói cho các người nghe còn sợ rằng các người sẽ sợ vỡ mật đó chứ? Người đó là tiên nhân. Tiên nhân trong truyền thuyết đó. Bản tử đắc ý hất cằm lên. hắn biết ở thế gian dân chúng đều đồn đãi về tiên nhân nhưng không phải ai trong đời cũng may mắn thấy thoáng qua dù chỉ một lần gã chờ đợi anh em này sẽ sùng bái nịnh hót gã để gã có được cảm giác phong mang thế nhưng một chén trà trôi qua bản tử thấy hai anh em kia vẫn bình thản như vân không có vẻ gì ngạc nhiên với câu trả lời của hắn cả không thể a hắn cười gượng gạo cố ý nhắc lại khụ chắc huynh đệ các ngươi nghe chưa rõ Ta nói là tiên nhân a có thể bay trên trời, hô phong hoán vũ đó, ở chúng ta nghe rồi. Nguyên hạo mỉm cười như thấu hiểu đáp nhưng lại càng làm cho bàn tử bức tóc vò đầu điên tiết lên. Thật ra nếu đổi lại là người khác khi nghe đến hai từ tiên nhân đã khiếp sợ xanh mật rồi nhưng thật xui xẻo cho gã lại gặp anh em này. Bản thân Khương Thiên có cha mẹ là tồn tại cỡ nào cơ chứ? Còn nguyên hạo thì hắn xem điện ảnh kỹ xảo nhiều rồi Tiên nhân tên này miêu tả còn nhảm hơn ai ơn Man nhiều Bốc phét cũng nên có tí kinh nghiệm như ca á Thấy ánh mắt thương hại có phần khích lệ của đối phương Bản tử cắn răng móc ra một cái lệnh bài Các người không tin chứ gì Nhìn đi, đây chính là lệnh bài của tiên nhân thật không thể thật hơn Năm đó, để tri ân cha ta vị tiên nhân đó đã đưa cho người cái lệnh bài này và hẹn 10 năm sau đưa hậu nhân mang theo lệnh bài đến tìm người sẽ được một hồi tạo hóa lớn lao a nguyên hạo vừa nhìn thấy lệnh bài bỗng đứng bật dậy đưa tay giành lấy ngắm nghía bản tử ngoài mặt thì tỏ vẻ khó chịu muốn đòi lại nhưng trong lòng lại đang chu lên sung sướng hắc hắc đã biết lợi hại của bản ra chưa thì ra tên này nhìn vậy cũng không ngốc lắm biết nhìn hàng nha còn khương thiên thì nhìn cảnh bàn tử giơ tay đòi lại nhưng miệng cười không ngậm lại được cảm thấy vị huynh đài này thật hay nha biểu cảm quá ư là thú vị nguyên hạo ngắm nghía tới lui chùi chùi cắn vài cái rồi lắc đầu thở dài quăng lại cho bàn tử cứ tưởng là vàng ai dè chỉ là khối sắt gì ầm bản tử ngã lăn ra mặt đất rồi phun ra một búng máu hắn thấy mình như lấy nhân sâm để nuôi bò á ta kháo Cái tên đầu đất này cầm lệnh bài tiên nhân chỉ để coi làm bằng chất liệu gì sao Quá ngu rồi Bản tử hắn triệt để đầu hàng rồi Hắn tự phụ ở bên thành ai thấy hắn cũng khiếp sợ Cả lão cha hắn cũng gọi hắn là cực phẩm Thế nhưng so với mặt hàng này hắn còn kém xã lắm Buồn bực Hắn lùng cùng bò ra bụi cỏ để giải quyết tâm sự Hắn vừa xả vừa lầm bầm Tên nguyên hạo chết bầm Lão tử ta Tiện, chết ngươi cảm thấy tâm tình tốt hơn bản tử lại cao hứng xoay, nòng, bắn cao lên, tên này chơi dơ vãi, thì bất chợt bụi cỏ rung lên tiếng gầm ngừ. Một cái đầu sói nhô lên ngay chỗ tiên lộ, bản tử đang thi nhau vun tưới. Gã run rẩy vội thay đổi hướng tiêu tưới của mình ra khỏi đầu con sói vừa văn này nói. Sói ca, ta không cố ý a ta không biết lão ca nằm nghỉ dưới bụi cỏ này, kẻ không biết không có tội. tiểu xong ta sẽ lăn ngay nhanh lắm ta kháo tên này còn muốn tiểu xong mới đi nữa bá thật gào bản tử đang lo lắng nhìn con sói thì lại nghe tiếng gào khác gã vội quay lại thì thấy hướng mình đang tiểu lại là một cái đầu sói khác bá không phải ta hên vậy chứ đứng đái chơi mà cũng dính ngay hai cái đầu sói nữa hê đi hút chuẩn khiếp bất chợt con sói ầm ầm đứng dậy lộ cả thân người ra Không phải hai con sói mà chính là một con sói có hai đầu, thân thể nó to như con trâu được trưởng thành, tứ chi dài cả thước. Từng bước tiến lại, ánh mặt nó lạnh lẽo nhìn bàn tử, tên mập này triệt để chọc giận nó thật rồi. Bên gốc cây, Nguyên Hảo đang ngồi cho Khương Thiên thay thuốc băng bó vết thương ở chân do con dao phàm đại úy đâm vào. Mặc dù y thuật Khương Thiên khá cao nhưng do phải trốn chạy liên tục khiến vết thương của hắn vẫn chưa lành được. Cứu mạng, có quái vật Bản tử lao từ bụi rậm ra thét lên thê thảm như bị thọc tiết Nguyên hạo cao mày không vui quát Bản tử ngươi hết tiên nhân giờ lại quái vật Ngươi tưởng ca ca ta hiền lành dễ dãi nên cứ lừa gạt à Lúc này bản tử mặt không còn hột máu Quần chưa kịp kéo lên nữa Hắn nắm lấy tay nguyên hạo kéo kéo liên tục hạo ca ca Hạo ra ra Ông trời của ta, ngươi phải tin ta Không chạy là không kịp đâu. Hừ. Nguyên hạo lắc lắc đầu phất tay cảm khái. Tên mập này thật có khiếu nghệ sĩ nha. Diễn cứ như thật. Tiếc là ca lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm dòng. Không dễ bị lừa đâu. Mặc kệ bản tử. Nguyên Hảo quay sang khương thiên mặt cũng đang tái nhợt. Hắn bỗng thấy đứa em này vẫn còn nhỏ dại chưa hiểu mùi đời. Nên tên mập này hồ tí đã sợ như vậy rồi. Thiên đệ ngoan của ca. Đừng sợ. Tên bản tử này chỉ lừa phỉnh con nít thôi, để ta kể cho đệ nghe một câu chuyện cổ mang tính giáo dục về những kẻ hay lừa gạt. Chuyện có tên là cậu bé chăn cừu, ngày xưa có một cậu bé chăn cừu và một con sói. Nguyên hạo đang huyên thuyên thì Khương Thiên bật dậy sợ hãi gào lên hạo ca, con sói đến thật rồi. Nguyên hạo cảm thấy thú vị nên cười ha ha lớn tiếng, không ngờ đệ cũng biết chọc đùa cơ đấy nhưng ca thích bị đệ đệ lừa. Nguyên Hạo vui vẻ quay đầu lại thì thấy một cái chảo to lớn của con sói đang bổ xuống đầu hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện truyệnaudio mới.com. Chương 13. Phong Linh Tông Khương Thiên muốn lao lại giúp nhưng tốc độ của con sói quá nhanh, bản tử hai tay che mặt lại không dám nhìn nữa. Xoẹt một tia sáng lướt qua đánh bật con sói cứu lấy Nguyên Hạo trong gang tấc. Bị tấn công bất ngờ, con sói hai đầu gầm lên đáng sợ. Lúc này từ trên cao xuất hiện bốn bóng người hai nam hai nữ, bọn họ đều chân đạp phi kiếm, lơ lửng giữa không trung Một thanh niên trong nhóm cười lớn tiếng chỉ vào con sói, song đầu hỏa lang, bọn ta truy sát ngươi suốt hai ngày nay, không ngờ ngươi lại trốn ở đây. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đầu hàng để ta độ kiếp cho ngươi, dứt lời, cả hai tên thanh niên bay xuống vây lấy song đầu hỏa lang. Một người lấy ra sợi dây rồi niệm phép khiến nó lao đến cố gắng trói con yêu sói lại. Tên còn lại thì lấy ra một cây thương đánh từng đường gió bén nhọn thẳng đến. Trên cao, cô gái nhìn lớn tuổi nhất nhóm lấy ra cây cung màu bạc chuẩn bị. Người còn lại thì phóng ra vài quả cầu. Những quả cầu này lại hóa thành hàng trăm ám khí màu đen tuyển như mưa rơi xuống. Rất nhần nhuyễn. Rõ ràng đám người này từng phối hợp với nhau thường xuyên nên vừa ra tay đã tạo ra khốn chậm vây lấy xong đầu hòa lang. Cả ba người Khương Thiên, Nguyên hạo bản tử nấp một bên quan sát đều há mồm chắt lưỡi không thôi. Rõ ràng hiểu biết và trải nghiệm là hai khía cạnh khác nhau, được chứng kiến tiên nhân thật sự hiển lộ thần uy khiến họ rung động thật sự. Nhân sinh quan cả ba đã có sự chuyển biến lớn lao, Khương Thiên cảm giác hưng phấn khó kìm nén. Cậu cảm nhận được một ngày nào đó mình sẽ trở thành cường đại như cha mẹ vậy Trong lòng cậu luôn canh cánh một lời thề cần phải hoàn thành Bản tử thì vô cùng sung sướng Thì ra tiên nhân lợi hại Oai phong lẫm liệt như thế Hắn nghĩ đến viễn cảnh bao người sùng bái quỳ lạy mình Ôi phong quang biết bao nhiêu hắc hắc Còn nguyên hảo ta thì hết nhéo mình Đến nhéo bản tử Chuyện đi qua thế giới dù gì hắn vẫn còn có thể chấp nhận được nhưng tiên nhân trong mấy cuốn tiểu thuyết thế này thì hắn không ngờ có ngày mình lại mục kích rõ ràng như thế. Đối với quan niệm của Nguyên hạo thì tu tiên chỉ suốt ngày ngồi thiền, đánh cờ ngắm nhìn thế nhân qua hết năm này đến năm khác thôi. Hay, đó không phải là mộng tưởng của ca, ca muốn được phong lưu nhân gian, rượu ngon, mỹ thực. hiền thê huynh đệ cùng nhau an vui mà sống là đủ rồi ít ra khi tổng kết kiếp người ca có thể tự hào mình đã sống trọn vẹn ca không tịch mịch a quay lại trận chiến giữa nhóm năm nữ tu sĩ và song đầu hòa lang thì mọi thứ cũng gần đến hồi kết nhờ kinh nghiệm tác chiến phong phú bọn họ siết chặt vòng vây với chiến thuật làm cho yêu sói kiệt sức rồi kết liễu bốn người không ngừng nuốt đan dược hồi phục nguyên khí của mình Con yêu sói này cũng có trí khôn nhất định, thấy nhóm người này pháp lực không suy giảm bao nhiêu trong khi bản thân nó đã bị thương. Khí lực tiêu hao dần, nên nó nhiều lần tính phá vây bỏ chạy nhưng đều bị cô gái cầm cây cung ngăn chặn. Lần này con sói gầm lên điên cuồng dùng hết sinh lực lao ra khỏi vòng vây, dưới sự liều mạng của nó thì tổ đội đã xuất hiện kẻ hờ. Trên không trung cô gái cầm cung khẽ mỉm cười. Rút ra một mũi tên vàng sặc sỡ nhắm thẳng rồi bắn. Tiếng phá gió vang lên, mũi tên hóa thành tiếp trước xuyên qua lớp da yêu sói hết sức dễ dàng cắm thẳng vào tim. song đầu hỏa lang ánh mắt không cam ngã gục xuống tuyệt khí. Hóa ra đây mới là đòn sát thủ chân chính trong chiến thuật của bốn người. Những mũi tên khác lúc đầu chỉ có thể khiến tổn thương ngoài da làm con yêu sói chủ quan. Đến khi cô gái trên cao tung ra sát chiêu chân chính thì nó phải trả giá Đám người hạ xuống quanh sát con sói Họ bắt đầu thu thập tài liệu và yêu hạch Đây là một khoản thu nhập không nhỏ khiến tâm tình tất cả đều rất tốt Soạt xoạt ai đó nghe tiếng động từ bụi cây phát ra Tên nam tu sĩ cẩn thương quay đầu lại quát Bản tử khuôn mặt tươi cười đầy nịnh nọt bò ra ngoài Cương Thiên và Nguyên Hảo vẫn không có ý định lộ diện. Tiên nhân tôn kính, tiểu nhân là Tống Khuyết, người tống ra biên thành. Lúc nãy bốn vị tiên nhân anh vũ bất phàm, ngọc thủ lâm phong, tiểu trừ yêu sói cứu mạng khiến tiểu nhân vô cùng cảm kích. Nguyên Hảo nghe tên thật của bản tử thì suýt phun ra. Tống Khuyết sao? Ca nhìn sao cũng thấy hắn rất tròn đầy nha. Có Khuyết chỗ nào đâu? Tên Nam Tu nghe vậy cũng ngắm nghía bản tử với vẻ hài hước rồi khoát tay. Bọn ta cũng truy tìm con yêu thú này vài hôm rồi, chỉ là tiện tay thôi. Bản tử tỏ vẻ đầy cung kính tiếp tục thưa chuyện. Tiểu nhân có một việc xin tiên sư giả phờ đáp giúp. Tiểu nhân vô cùng đội ơn. Tên Nam Tu nhíu mày, lắc đầu nói. Chúng ta rất bận, thu thập xong chúng ta lập tức phải về tông môn ngay. Bản tử nghe thế quính lên vội quỳ xuống. Tiểu nhân xin tiên nhân chỉ dẫn cho phong linh tông môn ở nơi nào, tiểu nhân cần tìm một vị cố nhân cũng là tiên sư tu hành ở đó. Nghe đến phong linh tông, ba người còn lại đều quay lại, nữ tu sĩ sử dụng cung lên tiếng, người ngươi tìm tên là gì? Bẩm tiên sư, tiểu nhân chỉ biết vị cố nhân họ diệp, đây là lệnh bài tín vật của người, vội vàng lôi ra từ trong túi. Bản tử nhanh chóng dâng lệnh bài lên, nữ tu vừa cầm lấy đã thốt lên, các người mau xem, đây rõ ràng là lệnh bài của Diệp Sư Thúc, trưởng quản Đan Dược Các. Cả đám người bu lại đều gật đầu xác nhận thân phận lệnh bài, sau đó đều quay lại nhìn bản tử với ánh mắt khác lạ Đan Dược Các chính là nơi đặc thù nhất Tông Môn, vì chức vụ Dược Sư nơi này là cao quý vô cùng. Đối với người tu tiên, nếu có đan dược sẽ có thể đề thăng tu vi nhanh chóng. Thậm chí những đan dược cực kỳ chân quý như trúc cơ đan có thể tăng cơ hội thành tựu trúc cơ nữa. Bình thường những loại đan dược đơn giản như hồi khí đan thôi mà giá không hề thấp tí nào. Nghĩ đến quan hệ giữa bản tử và diệp sư thúc, mắt sáng cả bốn người đều sáng rực lên. Phía đối diện, bản tử thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì cảm giác chột dạ Ta biết ta sinh ra cũng có chút anh Tuấn, nhưng các vị đừng nhìn ta như vậy, ta dễ mắc cỡ lắm đó. Gã nam tu sĩ to con dùng dây thừng pháp khí nghe thế thì cười phá lên. Ha ha, hảo vinh đệ, thật ra chúng ta chỉ muốn nhìn kỹ xem cố nhân diệp sư thúc ra sao thôi. Ngươi đã hỏi đúng người rồi đó, chúng ta chính là đệ tử nội môn của Phong Linh Tông. Ta tên từ bá đây là Trương Bình. Còn tiểu sư muội nhí nhảnh này là liên hương, giỏi về ám khí. Trong đám chúng ta không ai có gan đi chọc cô ta đâu. Cuối cùng là xạ thủ tuyết linh tỷ, trưởng nhóm săn yêu thú của chúng ta. Bản tử ngây người chốc lát trước thái độ hòa nhã của cả bốn người. Nhưng hắn cũng nhanh chóng đoán ra mọi việc có lẽ do thân phận lệnh bài mà hắn đưa ra. Theo cách họ nói thì địa vị của vị diệp tiên sư này không hề thấp nha. Đời ta nở hoa rồi. nghĩ đến việc được một tiên sư có địa vị cao nâng đỡ bản tử sung sướng đến phát ngất, hắn vội ôm quyền đáp lễ. Các vị sư vinh sư tỷ nói quà, đệ gặp được các vị ở đây thật là hữu duyên. Sau này còn cần các vị chiếu cố nhiều hơn a. Chuyện trò khách sáo qua lại khá vui vẻ, cả đám muốn tiện thể đưa bản tử về phong linh môn luôn. Lúc này thì bản tử mới sực nhớ đến anh em nguyên hạo nên vội thưa chuyện với mọi người. Ta còn hai người huynh đệ. không biết có thể đem họ đi cùng không từ bá ngẫm nghĩ chốc lát rồi cười nói không thành vấn đề dù sao pháp khí phi hành của tuyết linh tỷ cũng khá lớn cho dù chở mười người cũng không sao chỉ cần sau này sư đệ quan tâm giúp đỡ sư huynh sư tỉ muội nhiều hơn là được nhất định nhất định rồi bản tử cảm ơn rối rít hắn muốn mang hai anh em nhà kia theo để bọn chúng thấy được sự lợi hại của mình Nghĩ đến hai tên đó sau này phải đi theo cung phụng bưng trà đấm bóp hắn cười không khép miệng được Tội nghiệp anh em nguyên hạo chưa hiểu chuyện gì Thì đã bị túng quăng lên pháp khí hình chiếc lá to lớn rồi cùng bay lên trời cao Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 14 chỉ là phạm nhân trên toàn đại lục lạc thần Tông môn được chia làm từ 1 đến 10 sao Ngoài ra còn tông môn không sao Chuẩn sao, nửa sao, nhiều như nấm mối, mà Phong Linh Tông được nhắc đến ở đây là tông môn một sao. Ở Đông Vũ Quốc, tông môn một sao đã có thể xưng bá cả một vùng rộng lớn. Nằm trên dãy núi hàng đại, Phong Linh Tông được xây dựng men theo triền núi để đón gió, người phàm căn bản không thể tiến vào được. Cả vùng Bính Châu này được năm tông môn lớn chiếm lĩnh tọa lạc bao gồm hai tông môn một sao và ba tông môn chuẩn sao lần lượt là Hắc Hỏa Tông, Phong Linh Tông, Thạch Đà Tông, Kiếm Thủy Môn và Bạch Dã Môn Ngũ Đại Tông Phái này chiếm cứ hầu hết hầu hết tài nguyên và địa bàn xung quanh họ Về mặt nhân lực, các Tông Môn này cũng thường xuyên mở các cuộc tuyển lửa để tìm người có linh căn bổ sung cho lực lượng thừa kế sau này Khi bảy người nguyên hạo trở về đến chân núi của Phong Linh Tông thì đã có cả ngàn người xếp hàng lúc nhúc phía dưới Bản tử tò mò quay sang hỏi từ bá Hôm nay có sự kiện gì sao mà nhiều người tụ tập vậy từ đại ca Từ bá lười nhắc không buồn nhìn giống như những việc này không phải chuyện gì quan trọng lắm Đây là đợt tuyển chọn đệ tử 10 năm một lần của phong linh tông ta Ngươi đừng thấy nhiều người vậy mà lầm Trong số mấy ngàn người này có thể tìm được người có linh căn đã là may mắn rồi Linh căn và phàm nhân vốn chính là trời với đất Trong vạn người mới mong có một người có linh căn Suốt một tháng tuyển chọn này Mỗi ngày đều có vài ngàn người đến xếp hàng kiểm tra nhưng số lượng thu nhận lại cực kỳ ít. Hắc Hắc ta nói cho các người biết, thật ra Tông Môn có những đội chuyên biệt đi vào nhân gian để tìm những người có linh căn tốt về bồi dưỡng. Còn với những đợt tuyển chọn kiểu này thì Tông Môn vốn không ôm nhiều hy vọng. Linh căn cũng có tốt xấu nữa à. Khương Thiên thắc mắc hỏi, điều này ông già nó chưa nhắc đến. Lúc này, Liên Hương ngồi kế cậu cười trúng chím rất đáng yêu giải thích. Linh Căn đại biểu cho có thể tu luyện nhưng phẩm chất Linh Căn lại quyết định người đó có thể đi bao xa trên con đường tiên đạo. Linh Căn chủ yếu thuộc ngũ hành, kim, mộc, thủy, hòa, thổ. Linh Căn bao gồm nhiều thuộc tính càng kém chất lượng. Những người Linh Căn có ngũ thuộc tính thường chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. Bọn họ tu luyện khá chậm, đa số những người này chọn làm các công tác cho tông môn. Như thế họ có thể giúp đỡ gia tộc sinh ý thêm một tí Còn Linh Căn Tứ thuộc tính vốn là lực lượng đại trà của tông môn Đa số những người này tu luyện đến luyện khí tầng cao Là lực lượng thực hiện các nhiệm vụ tông môn đưa ra Nếu người nào gặp cơ duyên còn có thể bước vào trúc cơ thì sẽ trở thành chấp sự nữa Còn nhắc đến đệ tử Linh Căn ba thuộc tính Họ chính là lực lượng đệ tử nội môn trung kiên mà tông môn sẽ bồi dưỡng Những người này sẽ có một phần trăm chúc cơ thành công. Bốn người bọn ta đều là Linh Căn Tam thuộc tính. Khương Thiên giật mình, Linh Căn Tam thuộc tính mà chỉ có một phần trăm cơ hội chúc cơ thành công thôi sao? Thật là quá thấp rồi. Như hiểu được thắc mắc trong lòng Khương Thiên, Tuyết Linh Tỷ lúc này tiếp lời. Thật ra nói một phần trăm đã là khách sáo lắm rồi. Cái tỷ lệ đó chỉ trong trường hợp có đan dược phụ trợ thôi. Còn nếu không có thì tỷ lệ thấp hơn rất nhiều, đó là lý do tán tu đại năng rất ít bởi vì họ không dễ có tài nguyên tu luyện, không có đan dược phụ trợ, cũng như thiếu thốn vũ kỹ, công pháp. Nói tiếp, song linh căn thuộc tính, đó chính là thiên tài của tông môn, những người này tông môn đều dốc lòng đầu tư bồi dưỡng, tương lai họ chính là các trưởng lão, cũng là chủ chống đỡ tông môn, những người này tu luyện nhanh hơn ngụ thuộc tính. tứ thuộc tính gấp cả mấy chục lần, cũng như người lớn thi chạy với trẻ nhỏ vậy. Còn những kẻ mang trong người một thuộc tính duy nhất, tiên giới đều gọi là thuần linh căn thuộc tính. Nói đến đây, ánh mắt đám người tuyết linh đều nghiêm túc hẳn lên. Trong đó pha lẫn sự sùng bái lẫn đối kỵ. Nguyên Hạo ngồi lắng nghe nãy giờ, lúc này mới chen vào. Song linh căn đã là trưởng lão, theo ta cái thuần linh căn này chắc làm trưởng môn sau này rồi. Tuyệt linh liếc qua nguyên hạo rồi tiếp tục, thuần linh căn chính là thiên kiêu chi tử, căn bản không cùng tầng thứ với những tạp căn khác. Ngoài tốc độ tu luyện kinh khủng ra, họ còn dễ dàng tu luyện các công pháp, vũ kỹ thuộc tính phù hợp. Ai cũng biết có một số công pháp vũ kỹ cao cấp chỉ có thuần linh căn mới có thể tu luyện được thôi. Tông môn nào có được thuần linh căn đệ tử chính là bảo đảm tương lai sẽ có hy vọng xuất hiện kim đan chân nhân, thậm chí là nguyên anh lão tổ. nên những thiên kiêu này trong tông môn có thể hô mưa gọi gió, tất cả mọi tài nguyên tốt nhất đều dành cho họ, mọi người đều bảo vệ họ như báu vật vậy. Ngoài ra còn có các biến dị linh căn như băng linh căn, lôi linh căn, phong linh căn. Đó là những linh căn cao cấp như thuần linh căn nhưng họ đáng sợ hơn nhiều ở khả năng chiến đấu. Bởi lẽ ngũ hành vốn tương khắc nhưng biến dị linh căn lại rất khó khắc chế họ. Khi đối đầu nếu gặp biến dị Linh Căn thì họ chính là tồn tại vô địch cung cấp. Chính vì thế biến dị Linh Căn lại càng quý hiếm hơn thuần Linh Căn. Xưa giờ mọi người cũng không biết vì sao có Linh Căn biến dị. Nếu nói đến nhược điểm thì chỉ có vấn... Để về công pháp, vũ kỹ cho Linh Căn biến dị quá quý hiếm, có tiền cũng không mua được. Nhìn mọi người nghe đến say mê... Cương thiên thầm nghĩ có gì ghê gớm lắm đâu. Ta đây là vĩnh hằng linh căn nha. Chỉ tiếc là nó không dám khoe khang với bất kỳ ai thôi. Bản tử thì mặt mày nhăn nhó, Tiếp thu cả đống thông tin làm đầu óc hắn choáng váng. Những thứ này hắn vốn không quan tâm. Vậy tu tiên có thể trường sinh không tuyết linh tỷ? Tu tiên có thể ăn thịt uống rượu? Có thê tử được không? Nghe bản tử lên tiếng. Tên nam tu trương bình mới cười hắc hắc đê tiện đáp. Ngươi tu tiên chứ có đi làm thầy tu đâu mà phải kiêng kỵ mấy thứ đó. Tiên nhân thích thì ăn, muốn thì uống, thê tử bao nhiêu cũng được. Còn chuyện trường sinh thì ta không biết, nếu ngươi thành công trúc cơ, có thể có thọ nguyên đến ít nhất 200 tuổi. Còn nếu thành công kim đan thì ít nhất thêm 500 năm thọ nguyên nữa, nguyên anh lão tổ thì tăng ít nhất 1200 năm thọ nguyên hắc. Cấp bậc cao hơn nữa ta không được biết nhưng nếu ngươi có thể phi thăng thành tiên ta đoán ngươi sẽ có thọ nguyên vô hạn. Trong lịch sử cả đông vũ quốc chúng ta, tu vi cao nhất chỉ là nguyên anh thôi nên ngươi cũng đừng nghĩ xa quá. Nếu ngày nào đó ngươi đến được bước đó thì sẽ tự biết. Bản tử nghe xong thì hai mắt sáng lên. Hắn sợ nhất là không thể ăn ngon ngủ kỹ, đi dạo thanh lâu nha. Giờ thì yên tâm rồi. Có thể sống lâu để hưởng thụ. Đúng là tu tiên sướng thật. Mọi người đều không để ý đến nguyên hạo lúc này. Biểu hiện hắn trầm ngâm rồi như vỡ ra điều gì đó mỉm cười. Bá nó chứ. Ca ta cứ nghĩ tu tiên khổ lắm giờ mới biết sống lâu. Phép thuật đầy người. Lại còn bay lượn nữa. Thế thì lão tử cần gì sợ bị suốt ngày bị đổi giết nữa chứ. Cái gì kim đan. Nguyên anh chứ. Ca ca là thiên tài. Sớm ngày đắc đạo thành tiên rồi sẽ kéo theo người thân huynh đệ theo nữa. Cuối cùng mọi người cũng đáp xuống trước khu vực tuyển chọn Tuyết Linh quay sang nói với bản tử. ngươi và hai người bạn cũng kiểm tra Linh căn chút đi. Để khi vào đan dược các ta thông chi diệp sư thúc luôn. Những đệ tử đang quản lý việc kiểm tra thấy Tuyết Linh đến thì vội vàng chạy sang chào hỏi. Bọn họ là đệ tử ngoại môn nên nói chuyện với đám nội môn như Tuyết Linh đều tỏ ra nịnh nọt lấy lòng. Tuyết Linh như đã quen, phất tay yêu cầu yêu tiên cho đám bản tử lên kiểm tra trước tiên. Bản tử bước từng bước căng thẳng đến trước bàn kiểm tra của đám ngoại môn đệ tử. Trên bàn có để duy nhất quả cầu thủy tinh trong suốt. Gã lúng túng không biết sử dụng như thế nào thì tên ngoại môn đệ tử đứng ngay đó lên tiếng hướng dẫn. Ngươi cứ đặt tay lên quả cầu, nếu có Linh căn quả cầu sẽ tự động phát sáng. Bản tử run run lo sợ. Khi hắn đặt tay lên quả cầu thì có cảm giác tê tê thoáng qua. Bỗng nhiên quả cầu phát ra màu xanh lá rực rỡ khiến tất cả mọi người sững sờ nín lặng. Sau đó, hàng loạt tiếng nghị luận sụp sôi vang lên. Cái gì vậy? Suốt mấy ngày nay ta ở đây chỉ thấy có đúng một lần quả cầu phát sáng nhưng có đủ màu sắc chứ không phải một màu như thế. Tên đó có linh căn sao? Chập chập. Hèn chi được ưu ái kiểm tra trước nhất Cả đám đệ tử ngoại môn và bốn người tuyết linh hơi thở rồn dập Mắt như lồi ra ngoài nhìn chằm chằm vào bàn tử Bốn người có kinh nghiệm nhất ở đây Cô lập tức che chắn trước bàn tử Rồi ra lệnh cho đám ngoại môn đệ tử còn đang lúng túng đứng đó Lập tức tập thông báo cho tông môn Nói chúng ta tìm được một thuần linh căn đệ tử Bọn ta sẽ đưa hắn vào diện kiến trưởng môn ngay Mọi người nhanh chóng huy động phòng ngự Phát ra báo động cảnh giới ở mức cao nhất cho ta Sau khi sắp xếp xong Cả đám lập tức lên pháp khí bay thẳng lên núi Còn các đệ tử ngoại môn Sau khi gửi phi kiếm truyền tin đi liền lấy vũ khí ra Khuôn mặt cả đám căng thẳng Như gặp đại địch vội sắp xếp đội hình đứng chắn ngay chân núi Chỉ chốc lát sau Toàn bộ cao tầng phong linh tông đều sôi trào hộ tông đại trận cũng trong tư thế sẵn sàng mở ra Trong đại điện của tòa chủ Sơn Phong Linh Tông, bảy người tuyết linh, bản tử đang đứng phía dưới, xung quanh là các trưởng lão trúc cơ ngồi ngay ngắn trên cao là trưởng môn Phong Linh Tông Kim Thiền Quân, khí thể uy vũ mười phần. Ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn vào bản tử, các trưởng lão chỉ cho hắn rồi to nhỏ với nhau cứ như đang bình phẩm mỹ nữ vậy. Bản tử hai chân run rẫy, lớp mỡ hắn rung rinh qua lại tạo hình tượng nhìn rất đặc sắc. hắn thỏ thẻ nói các vị đừng nhìn ta như vậy mặc dù ta sinh ra phong lưu anh tuấn nhưng ta cũng biết ngài a lúc này kim trưởng môn mới ho khăn vài tiếng khiến mọi người im bặt rồi lão cao giọng cất tiếng vang khắp tòa chủ điện hôm nay ta triệu hồi mọi người tập trung khẩn cấp tại đây vì được thông tin là chúng ta đã tìm được một đệ tử thuần linh căn đây chính là đại hỷ sự cho phong linh tông chúng ta dứt câu Ánh mắt kim thiền quân tập trung vào bản tử khiến hắn cảm thấy uy áp khó thở, nhưng uy áp thoáng cái biến mất rất nhanh. Ngươi chính là thuần linh căn đệ tử vừa mới khảo hạch xong. bẩm trưởng môn oai Vũ tiểu nhân.